Trần Thi mến chào quý khán thính giả Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ Chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm Để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh Trong buổi đọc truyện tối đêm nay Thưa mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Mạnh Ninh Qua một tác phẩm có tựa đề Chùm bạc ma ám Và nếu như yêu thích văn phong của Mạnh Ninh Rất mong quý vị chúng ta hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở dưới phần mô tả của video. Trong quá trình nghe chuyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho Thi cũng như ủng hộ cho kênh sớm bằng việc là nhấn like, share và subscribe. Chúng ta hãy nhấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Lễ cúng vong hôm đó diễn ra mau lẻ lắm Đàn lễ đã được chuẩn bị đầy đủ Xôi, gà, rượu, thịt Mang ra tận nhà mồ Nơi chiều qua Chôn xác con Xuyến mà cúng Đặng mời hồn người chết về Thầy Ghim còn sai hiển Mang theo một nắm đất Nơi chôn xác vỡ hắn về nhà Khi về đến nhà Ông Khu đã mổ lợn Để thầy cúng lần nữa Nhập hồn con Xuyến vào Và đưa lên bàn thờ cúng tổ tiên Mọi việc lẽ ra không có gì bất thường Cho tới khi ba nén nhang đang bốc khói nhờ nhở trên bàn thờ Bỗng nhiên vụt cháy rừng rực Thầy Nghiêm và gia đình ông Thiệt đang xì sụp khấn vái Gặp cảnh tượng đó tất cả đều há hóc mồm kinh ngạc Liền sau đó là tiếng con trâu mộng Vốn là con trâu đực đầu đàn mà ông Thiệt nuôi đã 3 năm nay Chợt rống lên từng tràng thảm thiết rồi học máu chết tươi tại chỗ Đàn lễ đặt ngay chính giữa nhà Bỗng nhiên rung lắc dữ dội Như có một sức mạnh vô hình Làm đóng bát đũa chứa đồ lễ Gồm những xôi Những oảng Đang rung lên mỗi lúc một lớn Tiếng lẻn sẻn của tô chén va vào nhau Làm mấy người tham gia lễ Đều á khẩu Trung chân tại chỗ Vài người yếu bóng vía xỉu ngay Mất mấy giây sau định thần Dân làng mới thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài Kèm theo đó là những tiếng thét thất thành Trời ơi có quỷ, có quỷ Thầy nghiêm hai tay bắt pháp quyết Niệm ra một tràng âm thanh kỳ lạ Thì đột nhiên chiếc bàn im bặc như chưa từng có ai chạm vào Chỉ có điều đồ cũng trên đó đã đổ sạch Đèn nến cũng tắt rụi Bà nén nhang trên bàn thờ Cũng thôi không còn bốc cháy Một gã lực điền to gan lớn mật tiếng lại quan sát hết góc bàn Rồi bất giác hét lên Rồi ngã ngồi xuống đất Mặt cắt không còn giọt máu Thầy Nghiêm và ông Thiệt Cùng nhanh chóng lao lại hỏi giọt giọng Trời ơi Cái gì thế hả Gã đàn ông vạm vỡ Râu quay nón đâm ra tua tủa Rung rảy Chỉ tay vào chiếc bàn để đồ cúng Rồi rung giọng Trời ơi Có quỷ Có, có, có quỷ Thầy nghiêm theo hướng tay người đàn ông chỉ Thì nhận ra Trên thành chiếc bàn gỗ đựng đồ cúng Còn hẳn lên vết dấu tay đen xì Còn rất mới Và chi chích vết dị như dấu chân mèo Từ ngày xưa Rất lâu rồi khi dân tộc Thái xuất hiện và cư trú tại Việt Nam, đã tồn tại một sự thật là trong mỗi bản làng sẽ có một dòng họ Ma cà rồng sinh sống. Dòng họ này sống tách biệt, khép kín trong bản làng, nhưng cũng sinh sống và làm việc hàng ngày cùng tất cả người dân khác. Trong một dòng họ, thường thì là người truyền cho nhau dòng máu này, đa số là phụ nữ. Họ ban ngày bình thường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 thường chỉ rộng độ cỡ 1m vuông và xung quanh nó là nhiều hình nhân, hình nộm và cả những cây cột cao trồng lên trên trời với những tua rua sặc sỡ. Ngôi làng Chiến Kim ở xã Chiến Sơ, cách thị trấn Sông Mã độ tầm 15 cây số và quãng đường để đi từ quốc lộ lên đến xã Chiến Sơ ấy thì ngày xưa phải đi qua một cái rừng ma của người Thái. Theo tục lệ của người Thái thì đó là vùng đất thiên và hạn chế đi lại. Nhưng người Kinh lên khai hoang không theo cái tục ấy mà vẫn đi qua khu rừng ma vì nó là lối đi tắt. Phạm là bất cứ ai, nếu có dịp tham gia lễ hội nhảy lửa đều biết. Phần lễ luôn có một thủ tục không thể thiếu. Đó là thầy cúng làm lễ cầu thần linh. Lễ vật cúng tế phải có một chiếc đàn sắc Một con gà, một bát gạo, 10 chén rượu và giấy trúc Một loại giấy chuyên dùng vào việc cúng tế của người Pathen Một đống lửa lớn khoảng 4-5 mét khối Củi được đốt lên và thầy cúng bắt đầu làm lễ Thời gian làm lễ kéo dài 1-2 đến giờ đồng hồ trước khi lễ hội bắt đầu Và trong chính lễ hội đó Người ta vẫn hay kể cho nhau nghe về một câu chuyện quái dị về hũ bạc ma ám Hơn chục năm về trước Làng Chiền Kim ngày đó có một cái tên cực kỳ thơ mộng là Bái Nguyệt Bản nằm ở nơi giáp ranh giữa biên giới Việt Trung Bản Bái Nguyệt có một vị trí khá đặc biệt so với những bản khác Vì nằm một mình, treo leo trên sườn núi Luôn ẩn hiện trong làng sương mờ mờ, ảo ảo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 Sáng sáng, những người đàn ông đi vào rừng tìm kiếm những con thú rừng, những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng. Những người phụ nữ quanh quẩn bên bếp lửa, khung dệt, lũ trẻ vui đùa cùng đám bạn bên gốc cây mua và nua nơi đầu bản. Trong số đó, có cả gia đình ông Thiệt, là người dân tộc Kinh, đã sinh sống ở đây hơn 20 năm. Mọi thứ trôi qua thật êm đềm và bình yên. Như những gì vốn có của núi rừng đại ngàn Cho đến buổi sớm định mệnh ấy Buổi sớm tinh sương Hồng ấy Khi những tiếng gà gấy sớm vừa dứt Những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẻ lá Luồn xuống lòng đất mẹ Thì từ nhà ông thiệt vang lên những tiếng thang khóc thất thành Ai oán đến nao lòng Của đứa con trai tên Hảo Và con trai ông anh Hiến Thứ âm thanh thê lương Lại gặp tiết trời lạnh lẽo và ưu tịch Đến không một tiếng động Thì càng phát ra chói tai Những người dân làng sống gần nhà ông Thiệt Chỉ vài chục bước chân Bị tiếng khóc than của thằng Hảo đánh thức Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mọi người vội vàng rảo bước về phía nhà ông Thiệt Vốn nằm ở vị trí ngay đầu làng Nơi có rặng tre um tùm quanh năm rủ xuống Khi dân làng tới nơi Đập vào mắt họ là những hình ảnh anh Hiến đang ngồi ôm sụp xuống đất Tai đưa lên ngực đắm thùm thụp mà gạo lên từng tràn Tiếng thang khóc gọi tên vợ của Hiến Làm vang hết nhà Một chị hàng xóm nhanh mồm tân tớt Cồng bé Xuyến đổ bệnh đi viện lâu nay Thế nào lăn cố ra chết rồi Cái Xuyến về với thần rừng rồi mọi người ơi Một ông trung niên tách đám rồng đang xôn xao Tiến lại gần chiếc giường tre ợp ẹp, kê sát vách Sát con xuyến nằm đó gầy guộc như ma đói Hai má tóp lại, mắt mở trừng trừng Hàm răng cải mã vàng vọt thô ra Không gian trong nhà lại tối ôm như mực Ánh sáng của bó đuốc hắt lên sát con xuyến, hệt như ma đói Người đàn ông nhìn qua, rồi lắc đầu quay lại cảm tháng Chết thật rồi Mau cho người đi thông báo cho trưởng làng đi thôi Đám đông xôn xao bàn tán Rồi nhanh chóng thúc giục đứa cháu họ của ông Thiệt Là thằng Nẵm Năm đó vừa mới tròn 18, 19 tuổi Nhanh chóng đi thông báo cho trưởng làng Và các vị gia làng Đặng chuẩn bị làm ma chay Theo đúng tục lệ ngàn đời của người Thái ở làng này Căn nhà của ông Thiệt rặt một màu thê lương Hiến vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắc của vợ Mà vật vã thương xót Phía cuối gốc giường Là đứa con trai Út của hai vợ chồng Tên là Hảo Năm nay vừa tròn 6 tuổi đầu Thằng bé ngồi im liềm Nó thất thần nhìn mẹ mình Mà không tin nổi Mẹ đã về với thần rừng Rời xa nó Rời xa cõi đời mãi mãi Mất độ một nén nhang Thằng nằm mới thông báo hết lượt cho trưởng làng và toàn thể dân làng. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hả tiến về nhà ông Thiệt mỗi lúc một đông. Ở cái làng tách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị, đến cả đèn điện cũng chưa có, thì tình làng nghĩa xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà ông Thiệt giờ đây bao trùm một màu tang thương. Kẻ ra người vào nhốn nháo Xen lẫn tiếng khóc nghe nao lòng Lúc này ông khu trưởng làng mới lên tiếng phân công mọi người chuẩn bị tan sự cho con Xuyến Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ Cắt tóc thay quần áo cho con Xuyến đi Để còn ba còn đi hậu thần rừng cho kịp giờ Đoạn quay ra không quên căn dặn Nhớ lấy cây đồng tiền xu đặt vào hai mắt Tài, miệng Rồi dùng vái trăng đẩy vào. Tuyệt đối không có được quên. Thiếu nó, thần trần không có thù nhẫn đâu. Gia đình ông Thiệt, vốn là gốc dân tộc Kinh. Có điều nhập định ở làng này, Nên việc cử hành đám ma cho con dâu ông, Đều tuân theo tập tục ma chay của dân tộc Thái. Theo tập tục ấy, Khi trong nhà có người ra đi, Người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm, Và thay quần áo cho người chết Nước thơm dùng để tắm cho người chết Thường được đung lên Và cho một ít hoa thơm Có trong gia đình như Hoa bưởi, hoa bàn Người Thái cho rằng Dùng nước có ướp các loại hoa trên Sẽ có mùi thơm dịu Và có tác dụng khử các mùi hôi tanh Sau khi nhận được giao phó của ông Khu Mấy người đàn bà nhanh chóng khiến cái xác của con Xuyến Lúc này đã làm một cái thay vô hồn, lạnh lẽo, đặt lên chiếc bàn chính giữa nhà. Nhanh chóng tháo mớ tóc dài, cuộn chặn trên đầu, rồi mau lẹ gội đầu, chải, búi tóc và thay quần áo cho con bé mau lẹ lắm. Gia đình ông Thiệt thuộc dạng nghèo đói trong làng, nên đồ thay cũng chỉ là những bộ quần áo hàng ngày. Mấy người hàng xóm thường con Xuyến, thường ngày sống rất có tình.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 Ông Khu đứng giữa nhà, giờ tài sắp xếp công việc. Bây giờ thì cứ 10 người đi lên rừng, chặt mấy cái cây tre, kiếm những gốc củi khô, to, để về chuẩn bị cho đám mà đi. Ông khô nói rồi chỉ vào đám thanh niên đang đứng ở gần cửa ra vào mà nói. Các anh dọn mấy cái bàn ghế lại đi, để lấy chỗ đặt quan tài. Và làm lễ khâm liệm cho người đã khuất Ây cha Nhanh cái tài lên nào Đoạn gấp rút quay ra Chỉ một người đàn bà ngoài 30 tuổi mà rằng Con sắn kia lại đây mày chai lên đầu làng hạ Gọi thầy nghiêm xuống làm lấy cho tàn chủ Nhanh nhanh cái chân lên Chị sắn dạ một tiếng Rồi chạy ngay đi Cho kịp giao phó Tiếng ồn ào huyên náo diễn ra rầm ràng lắm. Ông Khu lại sai dân làng, mổ một con vịt, chặt đầu, hai cánh và hai chân buộc lại, rồi để cảnh sát người chết. Người dân ở làng này quan niệm, khi người chết lên trời, chầu thân rừng, sẽ phải đi qua sông. Và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông, để mau lên trời về đúng nơi cần đến. Ngoài sân vang lên tiếng lợn bị giết lấy thịt, tiếng gà kêu râm rang. Tất cả mọi người, mỗi người một việc. Khẩn trường lo tăng sự giúp cho gia chủ. Những tiếng người, tiếng đồ vật va chạm làm râm rang xáo động cả một bản làng yên bình sớm tình mơ hôm đó. Lại kể thêm về thầy Nghiêm. Cũng giống như gia đình ông Thiệt, thầy Nghiêm vốn là người miền xuôi. Lên đây làm ăn buôn bán Hai mươi mấy năm trước Thầy Nghiêm cũng là một chàng trai thông minh Khôi ngô tuấn tú Lại biết nhiều Học hết cái văn hóa miền xuôi Nên được nhiều cô gái trong làng này ưng bụng lắm Thầy Nghiêm nên duyên với một cô gái xinh nhất bản này Rồi ở lại đây định cư Hiếm khi về xuôi lắm Lại lấy nghề thầy cúng Mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng Nên nghiệm nhiên trở thành thầy cúng ở làng này Trong đám ma, đám dỗ Nếu thiếu mặt thầy thì không thể cử hành Dân bản tin rằng thầy nghiêm có một liên kết vô hình với thần rừng Một đồng 10 10 đồng trăm Thành thử thầy nghiêm trở thành người uy uyên Và có tiếng nói lắm Khi ấy thầy nghiêm đang lây hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà sàng Sau khi qua bảng tà cuông cúng kiến Thằng con lớn của thầy năm nay 15 tuổi Cùng thằng Út mới tròn 9 tuổi Đang tập lại mấy động tác làm lễ khi cúng bái Thì thấy chị Sắn chạy sọc vào gọi lớn Bớ thầy nghiêm ơi Thầy nghiêm ơi có nhà không? Thầy nghiêm chào mày Rồi bước ra Lên tiếng trả lời Tôi đây Có chuyện gì mà mới sáng ra con mẹ sáng đã hấp tấp thế hả? Cháy nhà Chị sáng cuối gặp người thở hồng học Mấy giây sau mới lên giọng gấp gáp Ây cha không phải cháy nhà Chết, chết người đó thầy ơi Thầy nghiêm rót cho chị ly trà Con bốc khói nghi ngút Rồi hỏi Chết, mà chết ai? Chị Sắn đỡ lấy ly trà trên tay thầy Nghiêm, rồi khẩn khoảng. Chết, chết con dâu ông thiệt, là con xuyến chết rồi đó thầy. Thầy Nghiêm thất kinh há hốc mồm, bùng con dầu nhỏ nhưng sắc lẹm đang bổ trái cao xuống bàn, rồi gấp gấp. Chết lâu chưa, mà tại sao lại chết? Chị Sắn hối hả? Ê, chết sáng nay đó thầy, do bệnh chết đó. Thầy Nghiêm chào mài rồi vội vã đáp. "Được rồi. Công Mễ sắng về trước đi, và ta chuẩn bị vài thứ rồi ta sẽ qua ngay. Về kêu ông Khô chuẩn bị đằng lễ luôn đi nghe." Chị Sắng gật đầu không chào, rồi nhanh chân quay gót trở về căn nhà, nơi đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Nghiêm nhìn bóng chị Sắng khuất sau con dốc, mà vẫn thần người đứng suy nghĩ hồi lâu. Thầy vẫn không hiểu tại sao Một người ăn ở hiền lành phúc đức như con Xuyến Mà đã về với trời sớm như vậy Nghĩ đoạn thầy quay sang kêu hai thằng con Chúng mày chuẩn bị đồ đi Rồi đi theo cha ra đầu bán Làm ma cho nhà con Xuyến nè Hai thằng con của ông giả một tiếng Rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ Thằng con lớn của thầy tên Khiêm Theo cha đi cúng từ 50 tuổi Lại được cha mình chỉ dạy cho cách cúng bái Làm lễ theo nghi thức của người Thái Nhiệm vụ của nó là phụ ông những lúc ông nhập đồng Thằng con trai thứ hai mới tròn 9 tuổi Tên Bân Thì được ông chỉ cho cách đánh chiên làm lễ ma chay Chiên là nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma Hoặc vỗ kỵ của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây Mỗi khi tiếng chiên ngân lên Nó có một âm vật nghe trầm bỏng Não nề ai oán Và luôn được đi kèm theo tiếng kèn Hoặc nhị hòa Thành một bản nhạc tiễn đưa người quá cố Về thế giới bên kia Đã thành thông lệ Không thể thiếu từ ngàn đời nay Thằng Bân ngay từ khi biết cầm đũa Ông Tạo đã chỉ cho nó cách cầm chiên Đánh chiên Hòa chiên theo nhịp điệu Tiếng ca của các buổi làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám, thằng bé lại lẻo đẻo cắp chiếc chiên to hơn cái đầu của nó đi cùng anh trai mình và ông Nghiêm. Nên mấy năm gần đây, dù còn bé, nhưng tiếng chiên tiễn hồn của nó không ai trong cái bản này có thể làm tốt hơn. Nửa tuần nhan sau, bà bố con thầy Nghiêm đã bước tới đám ma nhà ông Thiệt. Lúc này nhốn nháo người ra kẻ vào, sen lẫn tiếng gào khóc của Hiến, tiếng thúc thích của con thằng cu và tiếng ý ới chuẩn bị cổ bàn làm mọi âm thanh hỗn độn nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám, ma mị. Quang tài bằng gỗ dối, bên trong chứa cái thay khô đét của con xuyến, đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên, hai khúc chuối cấm chi chích hương nhang đang bốc khói nhờ nhờ. Quan tài được phủ một lớp vải trắng. Phía cuối quan tài được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sòng. Người dân làng này có thông lệ như thế. Để khi khiêng quan tài đi chôn thì dễ dàng phân biệt đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn. Thầy Nghiêm bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu bài biện chuẩn bị làm lễ. Thầy sai thằng con lớn nhanh tài Dán những mảnh giấy bùa màu vàng Viết trên đó là những chữ tàu mực đỏ chi chích Và ba tấm phù vàng dán trước bàn thờ gia tiên Đang mờ đục khói nhan Dân làng này có một tập tục không biết có từ bao giờ Nhưng có lẽ truyền từ đời người khai thiên lập lên cái làng này Đó là người quá cố ngủ ở đâu Thì khi chết, thi thể họ Sẽ được đặt ở chỗ đó Đàn lễ đã được ông khu trưởng làng Chuẩn bị đầy đủ Theo đúng tập tục của vùng Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi Thầy Nghiêm sai kê chiếc bàn gỗ Mà nhà ông Thiệt thường dùng Để tiếp khách ra chính dưới xà ngang Giữa hai cột cái trong nhà Thầy Nghiêm tranh thủ quay sang Bảo con trai lớn mình là thằng Kim Mà nhà trốn ngủ trên sàn ngang đó Khầm liệm ở đây để ma nhà biết mà đi Trước khi đặt người chết vào quan tài Phải có một đôi khăn mặt Một chiếc màu trắng Một chiếc màu đỏ Để phủ mặt người chết ngừng một hơi Thầy nghiêm tiếp lời Tiếp theo Con cháu lấy chùi dao gõ mạnh vào cột nhà Dưới gầm sàn Nơi liệm người chết Phải dùng đinh đóng xuống Trên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết Phải dỡ một viên ngói Hoặc là lấy ngọn giáo chọc cho thủng Làm như vậy Là đã mở cửa đất, cửa trời Cho người chết về với tổ tiên Nhớ lấy lời ta chỉ dạy Sau này còn biết đường mà đi cúng Sau khi giảng giải xong xuôi Các nghi thức cơ bản nhất Thầy Nghiêm cùng ông khu trưởng làng Tiến lại gần anh Hiến Rồi cất giọng hỏi Thế trước lúc chết Vợ mày nó có dặn là trồn nó ở đâu không hả thằng Hiển kia? Hiến cùng con trai đang thẩn thờ ngồi trước đầu quan tài, ngứt khuôn mặt mệt mỏi lên rồi cất giọng khẳng đặc. Không thầy ạ, lúc con nay vàng còn đang ngủ vùi, con chim sâu còn chưa ra khỏi tố mà đi kiếm ăn, thì vợ con đã lăn ra chết rồi, chưa kịp trăn trối điều gì. Nói đoạn hiển lại gục đầu lên quan tài nức nở. Mình ơi, Xuyến ơi, sao mình bỏ lại bố con tôi bơ vơ như thế này? Thầy Nghiêm kéo ông Thiệt ra rồi trao mày cất lời. Theo phong tục, trước khi qua đời, người chết đã dặn nên chôn cất ở đâu trong bãi tha ma của làng. Nếu chưa kịp dặn, thì con cái hoặc con rể sẽ chọn. Nhưng con Xuyến chưa có con rể, nên tôi và ông cùng thằng con trai nó sẽ đi chọn. Riêng chồng nó thì cấm tiệt. Việc chọn má là việc gấp gáp, không thể trì quản, nên phải làm ngay cho kịp. Ông Thiệt cho lời thầy Nghiêm nói đúng, nên hai người không chậm chân. Bảo nhậu ra ngay nghĩa địa, cối mảnh đất của bảng, rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất. Cỏ dại cao đến mắt cá chân. Thằng Hảo con trai của Xuyến cũng mau mãi được ông Thiệt dắt tay theo. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Nghiêm cũng chọn được chỗ ưng ý. Thầy Nghiêm sai ông Thiệt nhanh chóng dọn sạch một khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu để làm nghi lễ và xin phép thổ địa bằng cách lấy một con gà luộc, một nấm xôi và một chút trò bếp mang theo từ nhà đặt giữa khoảng đất lót lá cây. Thầy Nghiêm lấy thanh kiếm cắm trước những lễ vật trên Phía lưỡi kiếm quay về phía mình Và lầm rầm khấn vái một ràng khấu quyết không ai rõ Những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết Tiếp theo Thầy Nghiêm nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm Hai thanh tre rơi xuống Nhưng mấy lần đều cũng sắp Hoặc cùng ngửa Nên thầy trao mày nhìn ông thiệt rồi đáp Không ổn rồi Hai thanh tre rơi xuống Một thanh sắp, một thành ngửa, thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý con Xuyến. Đành tìm nơi khác vậy. Mất thời gian lâu lắm, con Xuyến vẫn không chọn cho mình mảnh đất để chôn thầy. Thầy nghiêm lâu mồ hôi trên trán rồi bảo. Ây kỳ lạ, hồn ma con dâu ông không chịu chỉ chỗ đặt mộ. Ông thiệt cả kinh hỏi. Thế giờ làm sao hả thầy? Thầy nghiêm trao mài nghĩ Đoạn thầy à lên một tiếng Thầy móc ra một quả trứng gà Đưa cho thằng Hảo Rồi thì thầm với nó điều gì đó Thầy cúng trần nghiêm tay cầm cái kẹp tre Kẹp con gà đã nướng chín Cứ lầm rầm đọc mấy câu cúng Lại bảo thằng Hảo tung mạnh quả trứng ra sao vai Thằng Hảo mới có 6 tuổi đầu Còn chưa biết gì Đã phải thắt cái khăn trắng ngang bụng. Cầm quả trứng gà sống lẻo đẻo theo thầy cúng. Đi ra khu mã hoang đầu làng. Tìm nơi ở cho bu nó. Quả trứng có tung lên. Rồi lại rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc rơi vào gốc cây to. Lúc đập vào hòn đá. Mà vẫn chưa chịu vỡ. Nó vẫn cứ lăn lông lóc. Như có người đẩy đi. Ông thiệt thập thển đi theo sau. Ông thấy bụng nóng như ăn quả vả xanh lúc đó. Thấy mấy lần hành sự chưa thành, ông Thiệt cau mày hỏi dò. "Thầy nghiêm mà. Quá Trưng Đào đã đi ra ngoại khu nghĩa địa làng mình rồi. Thầy cũng xin lập sao cho con dâu tôi nó được chôn cất ở khu gò má này thôi. Sặn kia nó còn được gần dân gần làng, gần ông bà khuất mặt chứ." Thầy nghiêm lắc đầu xoa tay. Ây không thế được đâu, chỗ nào cây xuyến nó muốn chọn làm nhà, thì quả trứng nó mới vỡ. Hồng ma nó không muốn ở, cứ bắt nó ở, là nó về hai người nhà bị ốm, không hay đâu hoàng bác ạ. Thằng Hảo lại nhặt quả trứng lên, lại nhặt và tung. Quả trứng cứ lăn xa, xa mãi. Ngọn núi tà cuồng đã hiện ra trước mặt. Quả trứng vẫn tiếp tục lăn về phía chân núi, nơi có bụi tre già quanh năm rủ bóng, này đã bị chặt đi một nửa. Ông thầy cúng tên nghiêm bỗng thấy lạnh hết người, khi quả trứng vỡ tóe ra đúng giữa bụi tre, chỗ khoảng đất mềm, xốp, ông đã đào lên và lắp vội cách đây không lâu. Chứng kiến sự ấy, ông thiệt bất thần lình đổ gục xuống. Miệng gào lên những tiếng thê thảm Xuyên ơi Con dâu ngoan của thầy Con chết là vì thầy rồi Sau khi tìm được lỗ huyệt an tán xong xuôi Ba người trở về đến nơi Thì dân làng đã tụ tập đông đủ lắm Thoáng thấy bóng thầy nghiêm và ông thiệt Thì dân làng không ai bảo ai Tự động tách ra hai hàng Tạo thành một lối đi nhỏ Dẫn lên nhà trên Thầy nghiêm tiếng vào rồi nói nhỏ. Thằng Hảo đâu? Mau lại gọi người chết một lần nữa xem còn sống không. Nhanh chóng đi để còn cứ hành tang lễ. Thằng bé con đưa gân mặt ngơ ngát nhìn lên xác mẹ mình. Đang bó trong mấy lớp vải. Nằm im liềm trong chiếc quan tài ợp ẹp mà gọi lên ba tiếng. Mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Mẹ Xuyến ơi! Sau khi khẳng định mẹ mình đã chết Thằng Hảo quay lại khẽ gật đầu Rồi theo đúng nghi thức ngàn đời Thằng Hảo ra ngoài sân nhìn lên trời Rồi gào lên não nuột Theo lời ông Thiệt Móm Trời ơi Mẹ diễn tôi chết rồi Liền sau đó Tiếng khóc thang thương xót Ẩm ỉ vang lên Của đám họ hàng và bà con trong làng Sinh thời Xuyến vốn là một người đàn bà hiền lành Hay giúp đỡ bà con Từ việc cày dùm đám ruộng Phơi dùm đám bắp Hay kéo con trâu đang xa dưới vực Nên khi nghe tin Xuyến đột nhiên lăn quay ra chết Thì dân làng thương xót lắm Có điều tụ tập ở đây Là phải đợi khi con trai người quá cố gào lên Thì họ mới được phép rơi lệ Không gian im ắn trước đó nữa khắc Giờ thành ra ẩm ỉ tiếng khóc thàn Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong làng đều cử người túc trực ở nhà người chết. Căn nhà chật hẹp, không thể chứa cùng lúc nhiều người, nên ông khô đã bố trí cho đám thanh niên hồi chiều phát quan mảnh đất sát lũy tre già cạnh nhà người chết, rồi dẫn bạc rạp rầm rỗ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước lúc này đã trực cứng những người là người. Dân bản quay lại thành từng đám, Tổ chức thì đánh cờ Mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đóng lửa Mà kể chuyện cổ tích Chuyện dựng bản mường Và riêng thầy Nghiêm Luôn có bốn người theo hầu cận Để đọc bài sóng sáng Bài văn tế dẫn đường cho người chết lên trời Sự ồn ào náo nhiệt Làm cho không khí bất phần lạnh lẽo Sau khi tế bái xong xuôi Thầy Nghiêm quay sang ông Sỏn Và mấy gã lực điền và bảo Truyền thống của bản ta bao đời nay, người chết để trong nhà bao lâu, sẽ do lung tà, tức là người đứng đầu bên ngoại quyết định. Nhưng ngặt nối nhà con mẹ xuyến trước khi về đây làm dâu, lại là trẻ một côi. Nên việc mau chậm, đều do ông Thiệt đây quyết định. Thấy ông Thiệt cực đầu ngầm đồng ý, thầy nghiêm ngấp một ngụm trà rồi bảo. Tôi đi làm ma chai cho nhiều người rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Việc chọn mã Mới lâu như cho con Xuyến Nên việc trộn cất phải tính toán cho thiệt kỹ Kéo phạm phải ngày độc Lại nguy to Nói rồi thầy nghiêm sai chồng Xuyến Lấy ra cuốn gia phả ba đời Rồi thắp ngọn đèn cậy lên soi rọi Đoạn lấy chiếc bút có đầu gắn lông công kỳ chép hết loạt Rồi trầm giọng bảo Thông thường dân bán ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngài như thế này. Đó là ngày mất của những người trong gia đình. Và ngày mưu tấu. Ngày mưu tấu thì quan niệm của dân bán ta là ngày không có cái gì. Nếu trôn người chết vào ngày này thì con cháu ở lại sẽ không làm ăn được. Tôi đã cẩn thận ghi chép ngày trôn cất ra đây. Ông thiệt xem qua coi có hợp tình không. Ông Thiệt đón lấy tờ giấy, thì bất thần, ông khu trưởng làng nghi hoặc hỏi lại. Thầy Nghiêm, ta tưởng ngàn đời nay người chết thì phải quá thiêu chứ, kéo con ma rừng nó về nó kéo thầy. ai chà, như vậy thì đáng sợ lắm ạ. Bốn gã lực điền cũng nhào nhào hùa theo lời ông khu. Thầy Nghiêm nhấp một ngụm trà, rồi nhìn khắp lượt mà đáp. Hóa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời Nghĩa là dương thọ đã tận Nhà con Xuyến đây thì chết bất đắc kỳ tử Nên không thể làm theo lẽ truyền thống Có thể hồn ma con Xuyến vẫn chưa biết mình đã chết Nó còn quanh quẩn đâu đây Nên chỉ có cách nhập thổ mới vi an được Mấy người nghe thấy thầy Nghiêm nói Oan hồn con Xuyến còn quanh đây Thì không ai bảo ai súng lại một chỗ Họ sợ con Xuyến chết quang Lại hiện về như con ma rừng Thì khủng khiếp Nói đâu xa Nhà bà mua ở cuối bảng Cũng có ông chồng chết bất đắc kỳ tử Lại vội vã đem thiêu Nên ông mua về vật chết mấy người Dạo đó không có thầy Nghiêm cúng kiến mấy tuần Thì chắc nhà bà mua Bị vật chết sạch Nên khi nghe thầy Nghiêm nói thế Thì cả đám súng lại mà chen nhau bảo ở trôn, trôn là đúng đó Ây da, trôn đi Không còn xuyến lại vật chết bây giờ đó Thành thử không đợi quá lâu Ông Thiệt cũng đồng ý theo kế hoạch Mà thầy Nghiêm đề xuất Mãi mê câu chuyện mà thầy Nghiêm không để ý thời gian Lúc đó tầm 3 giờ sáng Hiển đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, kê sát cửa sổ, để coi cái thay vợ mình đang nằm im liềm trong cổ quan tài gỗ dối. Hai tay cái thay đặt ngay ngắn trước ngực, mồm há ra, lộ cả hầm răng vàng vọt. Mệt mỏi làm hiến thiếp đi. Lúc đang gực gồ ngủ, thì một tràng âm thanh riêng rít như tiếng ai dùng con dao vạch vào tấm gỗ, làm cho nó tròn tỉnh. Quay lại nhìn về hướng cổ quan tài Đang im liềm dưới ánh đuốt lập lè Hiển giật mình á khẩu Không biết từ đâu Xuất hiện một bóng đen đang chuyển động Một con mèo to lớn Chính giữa tráng có một nhúm lông màu trắng Hai con mắt xanh lè Đang ngồi thu lưu ở giữa cổ quan tài Mà nhìn chầm chầm lên bàn thờ Con mèo đen phóng vụt một cái lên bàn thờ Rồi nhồm nhòm, nhai ngấu nghiến con cá đang thấp hương. Cổ họng gầm gừ những tiếng âm thanh quái dị. Hiến kinh hải rú lên, rồi vớ lấy cốc rượu nhỏ bằng cái hụt mít nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu ré lên một tiếng, rồi nhảy khỏi bàn thờ. Hiến rượt theo miệng quát lớn. Mọc cút ra ngay, cái đồn xúc sinh kia! Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài Rồi quay ngoắt lại Nhìn Hiến như trêu người Đoạn nó lấy chân Cào lên trên tấm vải trắng Đang che lên cái xác xuyến Rồi phát ra một tràn gầm gừ Trong cổ hỏng Bất chật toàn thân nó rung lên Rồi kêu thét một tiếng Lao vút ra ngoài cửa sổ Hiến Kinh Hải lùi lại mấy bước Vì lúc con mèo rung rảy Rồi lao vụt đi Chỉ vài giây sau, Xuyến đang nằm trong quan tài, bỗng mở trừng hai trong mắt. Lúc này đã trắng giả không còn trồng đen. Xuyến ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối, cũng đứng bật lên thẳng đứng, theo phướng quan tài. Bất chợt, cây đuốc phục tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian ưu tịch cực kỳ ma quái đó, xuyến bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hiến kêu lên vì run sợ, rồi cấm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, nơi thầy Nghiêm cùng bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi nghe Hiển lắp bắp câu được câu chăng, thầy Nghiêm thức kinh nhìn về phía phòng quản sát mà tái mét mặt mày Đoạn cùng ông khu và đám dân bản lao nhanh về phía đó Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng cực kỳ quái dị Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết làm cổ Đột nhiên đứng phát dậy, vỗ cánh phành phạch Bên ngoài vọng lấy tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng Dưới ánh trăng ma mị, cùng báo nhau hú lên từng chập ai oán Khi mọi người chạy đến nơi, thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt họ. Xuyến đang bò rạp người. Tài vùng liên hội. Trong cái ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, những âm thanh rào ráo, rắc rắc, phát ra đều đặn. Máy bó đuốc soi rọi vào căn phòng. Mọi người kinh hãi hét lên, rồi chạy tán loạn. Bỏ lại thầy Nghiêm, ông Khu, Và người nhà gia chủ ở đó Vì đập vào mắt họ lúc này Xuyến đang xé xác con vịt treo ngay đầu quan tài Rồi móc cái đầu ướt đẫm máu thịt Đưa lên miệng cắn xé Và nhai nhòm nhòm trong miệng Âm thanh rắc rắc của tiếng xương vỡ Và máu huyết nhiễu ra đầy mồm của Xuyến Trên nền nhà Xác con vịt bề bết máu thịt Cái cổ vịt bị gặm nham nhở Loài ra một bãi máu thịt tanh ngầm Cả đám chèn chân chưa biết xử trí ra sao Thì bất ngờ thầy Nghiêm Bằng đạo pháp của mình Đã nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng Rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất cổ thầy ma của Xuyến Mà không đợi tới ba ngày sau Tuy rằng đám ma có chiều vội vã lắm Nhưng nghi thức thì tuyệt đối không được bỏ bê Trước khi đưa sát xuyến đi chôn Thầy nghiêm vẫn cẩn thận tiến hành cho thầy ma làm nghi lễ từ biệt người thân Bốn gã lực điện khiến chiếc quan tài lên vai Rồi theo nhịp chiên cùng tiếng lầm rồng độc bùa Mà khiến quan tài đi một vòng quanh nhà Chiếc quan tài nâng lên, hạ xuống 3 lần Chào con cháu, mong ở lại mạnh khỏe, làm ăn phát đạt Ông khu đi đầu tay cầm bó đuốc Đeo dao, lưng đeo cờ Thầy Nghiêm đã cẩn thận căn dặn rằng Bó đốt phải được chăm lửa từ bếp Trên đường đi nếu bị tắt Phải chạy về nhà chăm tiếp Không được xin người khác Nhớ lấy Nếu người khác cho lửa Thì hồn của người đó sẽ đi theo người chết Còn nếu lửa bị tắt Phải quay về nhà lấy Thì mọi thứ người đó mang theo Phải để lại rừng Vì sợ mang người chết về theo Đám tàn xuyến diễn ra vội vã Lại gặp buổi mưa gió Nên càng thê lương Bùng lầy bó chặt ống chân Nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm Cổ quan tài mới không rơi xuống đất Mưa như tác nước vào mặt Và tiếng gió rít lên từng hồi Như phản đối Làm những con đường dẫn ra nghĩa địa cuối bản Càng xa xôi dịu vợi Mất khoảng một canh giờ Đoàn người mới ra tới căn nhà mồ đã dựng sẵn trước đó Chính là chỗ bụi tre khởi nguồn oan nghiệt Mưa gió ầm ầm làm khó khăn lắm Ông khu mới che chắn được ngọn đuốt bập bùng cho khỏi tắt Nhưng vừa đến gần nhà mồ Thì ngọn đuốt bỗng dưng cháy rực Mặc cho mưa gió mỗi lúc một nặng nề vần vũ Liền sau đó chỉ nghe tiếng xèo phát ra Bó đốt tắt liệm trước sự kinh hãi của mọi người Thầy Nghiêm ra hiệu tiếp tục, khó khăn lắm mới hạ được cổ áo quan xuống đất. Khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mồ, thầy Nghiêm sai bốn gã đặt quan tài cạnh miệng huyệt và làm một mâm cơm mời người chết ăn bữa cuối cùng. Mâm cơm chuẩn bị sẵn ở nhà khá tươm tất, gồm có xôi, gà và rượu. Trước khi hạ huyệt, thầy Nghiêm rút bên hông ra một con dao cán đen sắc lạnh rồi giao cho ông khu. Theo sự mách bảo của thầy, ông khô cầm chắc con dao, hùa trong huyệt để xua đuổi hồn của người khác, không cho đi theo người chết. Lỗ huyệt nhớp nháp, gặp trời mưa nên đất hóa thành bùng, dính bết, bó chặt lấy chân. Trong huyệt mộ mới đào, đã lưng lửng nước, thầy nghiêm sai mấy người ra sức tác vơi đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dền trong mộ, nên mấy người già... Đã sai đám thanh niên dùng xà ben mà ứng đầu quan tài xuống Đoạn thì nhau hất đất đắp lại Khó khăn lắm Xuyến mới yên lòng nhắm mắt Xúc một thì cháo loãng Vừa mua ngoài quán cháu của bà Năm Gù Hiến khẽ đưa lên đôi môi đã bợt bạc như cánh hoa đào ngâm lâu dưới nước của vợ Nhìn vợ nằm bợt bạc Đôi môi khô khốc đứt nẻ Chẳng còn sự sống. Hiển thương tình thủ thị. Xuyến à. Cố ăn đi cho mau khỏi bệnh. Còn về nhà chứ. Thầy mình với thằng Hảo mong mình về lắm đó. Cái ruộng cái nương cũng đang mong mình về làm sạch cỏ. Con trâu chờ mình về đưa ra đồng chăn kia kìa. Lúc còn khỏe ở nhà. Chỉ thèm được ăn bữa cơm, bữa cháu no bụng. Thế mà bây giờ... Nhìn thịa cháo thơm ngậy mùi thịt của ảnh mùi hành. Xuyến lại thấy nôn nao, khó chịu, không muốn ăn. Nhưng nhìn chồng lo lắng đến gầy đôi mắt. Xuyến đành hé môi cố nuốt. Thịa cháu trôi xuống cổ họng, mà cứ như có trăm nghìn con vắt, con sâu đang cố chui vào. Bỗng xuyến ôm vội lấy ngực quằng quại. Một cơn ho thóc ra, kéo dài, tưởng không thể dừng lại nổi. Những tiếng khù khù, Khứ khứ bật ra từ cái ngực mỏng lép sau mà xót xa thế Hiển đưa tay vút ngực cho vợ Như cấu dìm dập cơn ho Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ Mũng ra hai giọt nước nhầy nhụa Sau cơn ho dài sọc sặc Bây giờ xuyến nằm như lã ra giường Đau tức và mệt mỏi Những tiếng thở khò khè bật ra đứt quảng Khó nhọc Hiến nhìn vợ cắn răng Bất lực một tháng nằm bẹp trên giường xuyến như cây chuối đang lúc xanh non bị nhhổ gốc đem phơi ngoài nắng to đôi má trắng hồng như quả roi đang chín giờầy tột đi bần bật chẳng khác gì tấm vải chưa nhộm chàm đã bị lụt quá lửa đôi mắt xuyến chủng sâu như hai hóc đá tai mèo xuyến cứ gầy yếu xanh sao từng ngày mà không hiểu sao Ngày nào cũng hai lần uống cả thang thuốc Rồi chăm cứu bấm huyệt Hai cánh tay và hai bắp đùi chi chích Những vết chích và cạo gió tím đen Dày đặc Như mũi đốt Mà bệnh tình của Xuyến cứ càng ngày càng nặng thêm Phải một lúc lâu Xuyến mới lấy lại được hơi thở đều đều Xuyến nhìn chồng Khó nhọc cất giọng theo thảo Mình để em ngồi dậy thôi Về nhà Nhờ bà cổ bói lấy thuốc rừng Nhờ ông Thiện Nghiêm cúng ma cho Chắc em sẽ khỏi mà Cái bệnh trong người em nó nặng lắm rồi Chứ cứ nằm ở đây Nằm hoài như vậy Lấy đâu có tiền mà mua thuốc Mua cơm một cháo ăn Đêm qua Em mơ thấy thầy cúng nghiêm Đặt cái khăn đèn lên ngực em Rồi đưa em đến cái núi cao Có ba con quỷ Thế là Em không còn sống được nhiều nữa đâu Hiến đau sót nhìn vợ Thấy lòng rối như cái tổ chim trĩ hết mùa Biết lấy tiền đâu Để lo thuốc thang cho vợ Và chi tiêu hàng ngày bây giờ Nhà có mỗi con bò để cày Và đàn dê năm con Ông thiệt đã bán hết Để lấy tiền trang trải cho vợ chồng hiển rồi Chỉ còn châm bạc Nhưng quả thật, Hiến không dám về lấy đem đi bán nữa Mỗi lần bán ít bạc đi để mua thuốc Hiến lại thấy vợ hoi nhiều hơn Đêm nằm lại hay mơ thấy con mèo đen đến cắn Mấy hôm trước bệnh tình Xuyến trở nặng Cả gia đình phải bán hết của nả để đưa Xuyến xuống viện cấp cứu Giờ có muốn xin về thì phải trả tiền viện phí Tiền thuốc cho bệnh viện, bác sĩ mới cho về không có tiền trả thì phải ở lại thôi. Nhưng ở lại thì cũng không được. Trong túi chỉ còn hơn 100 nghìn. Chưa nói đến mua thêm thuốc. Chỉ để mua cháo vợ chồng ăn hàng ngày, có dè sẻn cũng được hai hôm nữa là cùng. Hết tiền thì lấy gì mà sống? Bây giờ muốn về cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong. Hiển thấy vợ chồng mình như con kiến bị mắc trên cái cành khô. Đang trôi giữa suối lũ Cứ lanh quanh mãi Mà chẳng biết làm thế nào Xuyến liếc đôi mắt mệt mỏi Lờ đờ Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm lo âu của chồng Cô đã thấy hết được Cái lo trong lòng chồng mình Xuyến lây tay chồng Thị thạo Hay là mình trốn viện về nhà đi anh Hiên Cứ ở mãi đây Có khi em chết ở bệnh viện Thành con ma lang thang mất thôi Hắn ngồi thần ra nghĩ ngợi. Hơn tháng nằm viện, vợ hiến được bác sĩ chăm sóc nhiệt tình. Bệnh viện còn thương vợ chồng hiến nghèo nên không bắt nộp tiền cọc trước. Thế mà. Cái cây to cho ta bóng mát lúc nắng, cái hàng đá cho ta trú lúc trời mưa. Lúc hết nắng thì đừng bẻ đi cái cây, lúc hết mưa thì đừng phá đi hàng đá. Hiển không muốn làm người chặt bỏ cái cây Phá đi hang đá Nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng biết tìm được cách nào hay hơn Cái nghèo nó bắt khiến phải làm chuyện xấu hổ rồi Thôi, mình cứ chịu khó ăn cho khỏe đi Tối nay tôi đưa mình trốn về nhà Về nhà tôi sẽ chịu khó đi làm thuê Lúc nào đủ tiền thì mang xuống trả cho bệnh viện Xin lỗi bác sĩ Chắc bác sĩ không có trách nhiều đâu Đêm đến, đợi mọi người trong phòng bệnh đang ngủ sai. Hiến vơ vội cái chăn mỏng của bệnh viện, khoát lên người cho vợ, rồi bí mật cổng vợ luồn ra phía cái tường rào xây bị đổ, trốn ra khỏi bệnh viện. Cái xe máy cũ, Hiến đã lấy ra để ngoài gốc cây trên vỉa hè lúc sẵn tối. Cái xe cũ nát vỡ hết cả vỏ, nhìn như lấy ra từ đống sắt vụn, lại được Hiến buộc chặt mấy vòng vào gốc cây to. Chẳng sợ ai ngó đến Hiến tháo dây thừng Đặt vợ ngồi lên yên xe Rồi quính quán nổ mái phóng vội đi Rung rung điều khiển cái xe Thì thoảng Hiến lại ngoái ra sao Chỉ sợ anh bảo vệ phát hiện đuổi theo Nhưng đêm đã khuya Con đường vắng tanh Chẳng có cái xe nào đuổi theo sau hiển cả Bây giờ thì vợ chồng Hiến đã chạy khá xa bệnh viện Thấy bớt lo lắng đi nhiều, cái xe máy tuy cũ, nhưng trên đường nó vẫn cứ băng băng. Đêm càng về khuya càng lạnh, hơi lạnh lẫn sương đêm khiến cho Xuyến càng ho dữ dội. Xuyến lã gục vào lưng Hiến. Đêm thì lạnh mà người Xuyến cứ nóng hầm hập, những cơn ho kéo đến ngày càng dài, quặng thắt. Hiến một tay chạnh trọn lái xe. Một tài vòng ra sao giữ vợ Đã tới con đường rẽ về làng Hiến muốn đi thật nhanh về nhà cho Xuyến nằm nghỉ Nhưng con đường lên bảng vừa nhỏ vừa gồ ghề Có cố cũng không thể đi nhanh Anh Hiến à Cái chân em nó cứ buồn và tê Như có con sâu con vắt Nó đang bò lên á Khó chịu à Anh Hiến ơi, cái bụng em sao nó ngứa nhiều quá, ngứa như có quả đổ lông nó rơi vào. á Anh ơi, em thấy tức ngực nhiều lắm, à, như có hòn đá to nó đẻ lên. Cứ đi được một đoạn, Xuyến lại vừa khò khè thở, vừa thì thào, giọng ngày một yếu. Cái xe máy y eo, leo lên dốc gập gần. Dựng đứng như mái nhà Thỉnh thoảng đâm vào hòn đá nhỏ Bánh xe lại nhấc lên khỏi mặt đất Hiện phải cố lao mình về phía trước Cố ghiềm bánh xe bám lại vào đường Để cái xe khỏi lộn ngược ra sau Vừa cố căng mắt nhìn đường Để tránh cho xe khỏi đâm vào hòn đá Cái hố Hiến vừa thủ thủy động viên vợ Mình ôm chặt lấy tôi Cho khỏi ngã nghe Đang leo lên cái dốc ba bầu rồi Chắc... Chỉ hơn một giờ đi xe nữa là tới nhà thôi Cái dốc này ngày xưa mỗi lần tôi đèo mình đi chợ Cứ leo hết dốc Là phải ngồi nghỉ ở cái hòn đá phẳng Ngay trên đỉnh dốc Đợi cho xe ngủi máy mới đi tiếp đấy <cười> Mình có nhớ không Hôm nay không cho cái xe nghỉ nữa Mình đi nhanh về nhà nha Anh Hiến à Sao em thấy khó thở quá Có ai nhét quả găng vào mồm Vào mũi em thế này À, anh, anh anh ơi, anh lấy nó ra đi Anh lấy nó ra hộ em đi Tiếng thở khò khè Khử khứ của Xuyến cứ nhỏ dần Hơi nóng hầm hập từ người cô phả lên lưng chồng Lạnh đi nhanh như hòn thang nhúng vào nước Đôi tay Xuyến ôm lấy hiến cũng lỏng và tuột dần ra Im lặng Cái xe máy cũng vừa leo hết dốc Hiến thấy lạnh hết người Vội dừng xe lại ngay cạnh hòn đá phẳng Cái xe vừa đổ Xuyến đổ gục lên lưng chồng Hai tay buông thỏng Lạnh ngắt Hiến sợ hãi chồm ra khỏi xe Ôm ghi lấy vợ Đổ gục xuống hòn đá bên đường Hiến cứ gục đầu vào đôi má gầy hóp heo của vợ Để mặc cho dòng nước mắt trào ra Giàn dụa Không biết Hiến đã gục xuống bất động bao lâu Bây giờ Hiến không còn thấy gì Biết gì nữa Hiến đang đi về để sống lại Cái ngày hai vợ chồng mới cưới nhau Những ngày vui vẻ và hạnh phúc Két Két Quát Thanh âm của con chim gọi ngày Rạch một vệt dài âm thanh sắc Và gọn như vệt cầu vòng Công vút từ ngọn núi bên này Sang ngọn núi đối diện Hiến bây giờ mới thẩn thờ ngước lên, trời đã bắt đầu nhờ nhở trắng, một màu trắng đùng đục như chậu nước vo mẻ gạo đầu mùa. Rung rung sờ tay lên khuôn mặt vợ, chỉ thấy nhòe nhòe ướt, không biết là nước mắt hay sương đêm. Hiến nứt lên. Xuyên ơi, chắc mình lạnh lắm, để tôi đưa mình về. Về nhà có nhiều chăn, đệm ấm. Có bếp lửa đốt bằng gỗ hương Thầy mình đã đốt sẵn rồi Để mặt cái xe máy nằm chổng trơ Từ đêm bên hòn đá Hiến ông vợ áp vào mình Đứng dậy Con đường đã hiện ra mờ mờ phía trước Như giải vải phơi vắt Ngang trên ngọn núi Cứ theo cái mảnh vải gập gền Hiển chạy Ông thiệt dậy sớm Thật ra ông tỉnh từ nửa đêm Lúc ông mơ thấy giấc mơ hải hùng ấy Không biết ông già lạ Và con mèo đen đã đi vào giấc mơ của ông bao nhiêu đêm rồi Nhưng chưa đêm nào Làm ông lo sợ như giấc mơ đêm qua Từ lúc đó Ông không ngủ được nữa Nằm sâu chuỗi lại các sự việc Ông toát mồ hôi Bụng rủng Con gà làng vừa gáy lần hai Ông đã lập cặp trở dậy nhóm lửa Không hiểu sao hôm nay, ông thấy trong bụng nóng cồn cào, như người đang đói lại ăn củ sáng sống. Ngồi bên bếp lửa chưa thấy ấm cái tay, ông lại ra ngoài sàn, đẻo lại cái vai cày. Đẻo được một lúc, ông lại chạy vào ngồi bên bếp lửa. Cái vai cày đã tròn nhẳng mà ông vẫn cứ gọt, gọt mãi. Bếp lửa đã cháy hết mấy khúc củi hương thơm nồng. Mà ông vẫn đứng ngồi không yên Không biết có chuyện gì xảy ra với vợ chồng thằng Hiến cái xuyến hay không Uầy, số tiền bán còn về cuối cùng mình gửi tự từ tận trước Chắc cũng hết rồi Giờ biết kiếm đâu ra tiền để gửi xuống cho chúng nó ở đây Góc nhà vẫn còn nửa cái châm bạc Chắc cũng phải còn vài trăm đồng Nhưng ông không dám đem bán thêm đồng nào nữa Thậm chí, ông còn không dám nhìn về phía cái chung. Có tiếng bước chân bậm bịch từ ngoài vào, hiến về, hiến vác cái gì thế kia. Ông thiệt nhìn kỹ, bỗng thấy chân tay mình như muốn rụng ra hết. Mặt tái mét tựa hồ mất sạch sức lực. Ông loạn troạn như người bị trúng cảm. Trên vai hiển, đầu cái xuyến gục về phía sau. Mái tóc bông xõa sợi. Phải gượng một lúc, ông mới lập cập lần được xuống cầu thang. Ông chạy đến bên con trai đã ngã gục ở giữa sân. Bàn tay gầy guộc của ông run run, lần lần trên khuôn mặt lạnh ngắt, nhợt nhạt của con dâu. Miệng ông méo lệch như người trúng cơn gió độc. Phải một lúc lâu sau, ông mới nhớ ra việc phải làm. Ông vội chạy lên bếp, đập đổ cái bếp văng ra khỏi cái khung gỗ. Lấy con dao trên vách Chạy vào góc nhà Nơi thờ cúng ma nhà Chém mạnh vào vách ba cái đầy hờn giận Xong ông lập cặp chạy xuống Cùng con trai đỡ xuyến đem lên nhà Để hồn xuyến không bị lạc ngoài rừng Ngoài núi Không thành con ma lang thang Ông thiệt bần thần nhớ lại câu chuyện xảy ra mấy tháng trước Đêm hôm ấy là một đêm trăng non Ông Thiệt đang nhâm nhi chén trà cho ngọt giọng. Có tiếng rào rào như gió thổi, rồi những tiếng chí chóe cãi nhau, tiếng những bắp ngô bị bẻ gãy đến xốc rột ngoài nương. Bọn khỉ trên núi Tạc Côn lại xuống bẻ trộm ngô rồi. Trúng nhà ông Thiệt ở ngay chân ngọn núi, nơi có hàng trăm con khỉ sinh sống. Cứ mùa ngô bắt đầu thâm râu là ông lại phải ra ngủ lều để canh lũ khỉ bẻ trộm. Canh suốt thế Mà năm nào cũng phải mất đến gần nửa ruộng Vỡ vội cái nọ và ống tên Ông thiệt cầm theo đèn pin Lao nhanh ra khỏi lều Ánh đèn pin rạch một rạch sáng quắt Xé vào đêm một vệt dài Đàn khỉ phải mấy chục con Đang rào rào Bẻ những bắp ngô non Hối hả Vừa thấy ánh đèn Chúng hốt khoảng ôm những bắp ngô mới mẻ được Chạy nhanh như đàn sóc gặp mưa Về phía núi cao soi khắp ruộng một lượt Thấy không có gì khả nghi Ông hạ dây nỏ Định quay vào liều Phụt Một đốm lửa sáng trắng To như cái mũ cối phục lên từ bụi tre già ở cuối nương Đốm lửa bay vòng như hình cầu vòng Về phía chân núi Rồi tắt ngắm Kinh nghiệm của nhiều người truyền lại Ông biết chỗ đó Có một chung bạc to Phong tục người làng này là ngày xưa nót như thế. Dù nhà giàu hay nghèo thì cũng cố tiết kiệm. Mỗi năm dành được một ít bạc trắng cất vào trong chung. Đầy chung thì chọn ngày lành. Đúng lúc nửa đêm bí mật đem chôn chung bạc xuống dưới đất. Để ma quỷ không đến cướp mất. Cái chung bạc chỉ người chủ nhà biết nơi chôn. Lúc biết mình sắp đi chầu diêm chúa, tao ngộ với ông bà tổ tiên. Thì gọi đứa con mình quý nhất Hợp nhất cho nó Bảo nó chỉ lấy đi một nửa Một nửa để lại Để giữ cái xương Cái hồn mình được chắc Được khỏe khi về bên kia Nhưng cũng có người lúc sắp chết lại lú lẫn Không nhớ mình đã có chung bạc đem chôn Có người nhớ mình Có chung bạc đó Nhưng lại không nhớ đúng cái nơi đã giấu Chỉ nhằm khiến con cháu Tìm kiếm mãi mà không thấy châm bạc chồng với đất, chỉ phụt ra lửa khi người chủ nó chết đủ 10 năm. Người nhìn thấy chùm lửa phải là người không biết làm việc ác thì mới may mắn thấy được. Ông Thiệt vội soi đèn, vạch ngô đi nhanh về phía bụi tre nơi vừa phát chùm lửa. Giữa bụi tre vẫn còn những đốm sáng li ti, những đống than dưới đấy sôi đồng đùng lâu. Ông bẻ một cành tre Cấm vào đúng chỗ những đốm sáng nhỏ đang lụi dần Để đánh dấu vị trí rồi trở về lều Lòng đầy hồi hộp và vui sướng Sáng hôm sau Ông Thiệt về nhà từ lúc con chim chưa dậy hót Mài con dao cho sắt Như cái lá cỏ danh trên núi ngày mưa Xong ông lặng lẽ đi vào bụi tre đêm qua Hì hụt chặt Gần trưa thì bụi tre đã bị đốn hạ Phát quan ở đêm đợi khi thấy một mùi thơm mỏng và nhẹ ngang ngát loanan vào đêm con cày hương đã về trên cây cạnh lều cất những tiếng gọi bạn tình ngon nghe ngon nghe thật em ái ông Vắt cu đi về phía bụi tre đã chặt lúc chiều đi khắp nương một lượt để chắc chắn không có ai trong làng đi săn đêm quanh đó Ông mới yên tâm bố những nhát cuốc đầu tiên xuống nơi đã đánh dấu Những gốc tre bám nhau sang sát Cứng và dai nhằn nhằn Cái cuốc mài cả chiều Sắc như con dao gọt vai cày Bổ vào những gốc tre Nghe cứ bình bịch, tưng tức Và khó chịu như giọng quát của người già hút thuốc lào nhiều Bàn tay ông thiệt chai cứng như da trâu phơi nắng Mà cũng bị phòng rộp rác bút Nhưng ông không nản Niềm hy vọng về sự giàu có nằm dưới đất sâu kia Khiến ông không còn thấy đau, thấy mệt Ông cứ hâm hở cuốc, rồi xúc, phầm phập, rào rào Như con tê tê đang đào hang làm nhà mới Kịch Lưỡi cuốc bổ vào một vật cứng, nghe âm âm ở phía dưới đất sâu Ông thiệt soi đèn xuống chỗ cuốc vừa bập xuống Dưới lớp trò bếp ngắm nước lâu ngày Đặc sệt như bùng ruộng Hiện ra một mảng xám xám Vội lấy tay mới rộng khoảng đá quanh đó Thấy có bộ xương mèo Đã chuyển sang màu đen xỉn Như rễ cây nhội ngâm nước lâu ngày Người chung châm bạc Đã yểm con mèo để giữ cổ rồi Ông nghĩ vậy Và chạy về liều Lấy trên gác mấy hòn phân hổ khô Mỗi lần đi săn trong rừng xa Ông vẫn tìm nhặt những cục phân hổ đem về. Phân hổ để trong lều thì không con thú nào dám bén mãn đến gần. Lấy một bát nước măng chua, ông hòa mấy cục phân vào rồi đem đổ lên bộ xương mèo. Bộ xương mũng ra, đèn và khét như thuốc súng kiếp. Bây giờ thì ông yên tâm xúc lớp đất, đào tiếp. Cái chùm miệng gắn xi như cái chỏ xôi cứ dần hiện ra. Lớp si làm bằng mật mía đường đung sôi, trộn với cát và vôi. Thứ si tự tạo này vừa bền, vừa chống thấm tốt. Để bao nhiêu năm, nước cũng không ngắm vào làm hỏng bạc trong chùm được. Hị hụt đầu bới thêm một lúc nữa, thì ông khệ nệ lôi được cái chùm lên khỏi mặt đất. Lấy cái khăn bịch chặt mũi để tránh hơi độc từ trong chùm bay ra. Ông giờ cuốt bổ mạnh vào lớp si gắn trên miệng chùm. Ông như không tin vào mắt mình Cái chùm đầy tới tận miệng Những đồng bạc đã chuyển màu sạm đen Do chôn dưới đất lâu ngày To như những khoanh ống nứa rừng Ôi trời ơi Cái chùm to và đầy như thế này Chắc cũng phải mấy trăm đồng bạc á Đợi một lúc cho hơi bạc trong chùm bay hết Ông thiệt thò tay vóc lên một vóc lãng soãn Tay ông rung lên vì sung sướng Bất ngờ Ở làng cũng nhiều người đào được chum bạc ở nương, ở vườn lắm. Người trước bảo người sau. Cái chum bạc người chủ nó trước khi đem chôn đã được người chủ cắt ba cái móng tay trái, bốn cái móng tay phải thả vào đáy chum để lúc chết đi hồn không bị lạc mất của. Lúc chôn lại bắt con mèo sống chôn cùng để nó canh giữ của. Ai may mắn tìm thấy chum bạc thì chỉ lấy hai phần, bỏ lại một phần. Cái phần dưới có những móng tai Đừng tham lấy nốt Để người chủ nó giữ được cái hồn cho khỏe Giữ được cái xương cho chắc Ông Thiệt lấy cái túi vải to đeo bên vai Vạch to miệng Vóc từng vóc bạc bỏ vào Cái châm bạc cứ vơi dần đi Túi vải thì đã đầy căng Mà đôi tay ông vẫn chưa thấy mỏi Chưa muốn dừng Cái châm bạc đã lấy đi hơn 2 phần Ông thiệt định bê cái chùm thả xuống lấp lại Nhưng ông bỗng thần ra ngẩn ngơ Nghĩ ngợi Ê Chùm bạc còn nhiều như thế này Bỏ lại thì tiếc quá Người chủ nó chết chắc cũng đã vài chục năm Mà chết đi rồi thì làm sao Biết mình lấy đi bao nhiêu Những người đào được bạc Cứ nói thế thôi Chắc gì đã để lại cái đồng nào Bỏ lại một phần Cũng phải mất hơn 100 đồng Biết đầu có người phát hiện Sẽ lấy nốt đi thì tiếc lắm mà Cứ ngồi nghỉ mãi Đến khi thấy sương đêm ướt đẫm cả áo Cái lạnh thấm nhăm nháp vào da thịt Thì ông Thiệt đứng dậy Không nghĩ gì thêm nữa Lấy cái sẻn vùi lại cái hố cho đầy Phủ ích cành tre lên trên Ông ôm cả chum bạc đi vội về nhà Sáng hôm sau, ông Thiệt xúc hai bát to, đầy bạc trắng cho vào cái túi đếch. Ông lặng lẽ đem xuống hiệu vàng bạc dưới huyện. Cầm tập tiền chủ vàng bạc đưa, ông Thiệt cứ run run như không tin vào mắt mình. Số tiền bán bạc đủ mua một con bò to. Thế này mà bán hết châm bạc, chắc sẽ mua được cả cái xe máy đẹp, cái tivi to, làm được cái nhà sàng mới đây. Lòng ông lúc này như cái con nước ngày mưa Ông đi vào chợ Mua mấy thứ cần thiết Rồi mau mãi ra về Ông thiệt giật mình thức giấc Thấy mồ hôi đầm đìa Ông vừa nhìn thấy một ông già gầy lắm Mái tóc dài trùm kính cả mặt Dắt theo một con mèo đen Chui từ trong cái châm bạc ông giấu ở góc nhà ra Hai cánh tay ông già gầy gột Như hai cành cây khô Bàn tay trái cục 3 cái móng Bàn tay phải cục 4 cái Ông già cứ đứng nhìn ông một lúc lâu Không nói gì Lại dắt con mèo chui vào cái chùm Ngồi bất động trên giường như hòn đá Mãi sao ông thiệt mới lấy lại được bình tĩnh Vội lấy cái đèn pin Đi đến cái chùm Mở nắp soi vào Trong chùm chỉ có những đồng bạc nhờ nhờ trắng Lạnh lẽo im liềm soi kỹ thêm một lượt Không phát hiện ra điều gì Ông quay vào giường Nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được Ông mơ hồ nhận ra một điều gì đó không bình thường Từ trong cái châm bạc kia Sáng nay ông lại mang thêm một bát bạc đi bán Không hiểu sao Cứ mỗi lần bán đi ít bạc Là đêm ông lại mơ thấy ông già Chui ra từ cái châm tay dắt theo con mèo đen Có đôi mắt xanh lè Ông già đứng nhìn ông một lúc Rồi lại lặng lẽ đi vào trong chung Lần nào cũng như thế à, Cứu, à, anh Hiến ơi, cứu em Con mèo đen nó đuổi cắn em Á, đau quá Tiếng hét thất thanh của Xuyến trong đêm khuya Khiến cả nhà giật mình tỉnh giấc Hiến vừa bật điện lên nhìn vợ lo lắng Mình mới thấy cái gì mà Kêu như con gà gặp cáo thế Xuyến vẫn chưa hết hoảng Mồ hôi túa ra đầm đề khắp lưng Khắp mặt Ngồi nép vào góc giường Xuyến rung rảy nhìn về phía góc nhà Có con mèo đen nó chui ra Từ cái châm bố mới mang về Nó cắn em đây nè Những vết cắn vẫn còn Không phải em mơ đâu Xuyến vén áo lên Khắp người đầy những vết bầm tím Nằm ở nhà trong Ông thiệt thấy lạnh cả sống lưng Từ hôm mơ thấy con mèo Xuyến bỗng dưng đổ bệnh Bắt đầu là những cơn ho nhẹ nhẹ về đêm Nhưng rồi những cơn ho ngày càng kéo dài hơn và dữ dội Xuyến không còn làm được gì nữa Cả ngày lẫn đêm Chỉ vật vả trên giường Với những cơn ho như muốn nổ tung cả lòng ngực Hiến sang nhờ bà bối Lấy cây thuốc trong rừng cho vợ mình uống Nhưng uống vào bao nhiêu Lại bị đẩy thốc ra bấy nhiêu Mời thầy về cúng sửa hồn Thầy cúng rải cái áo của Xuyến ra Treo cái sừng sơn dương trên cái áo Chưa kịp khấn Thì cái sừng sơn dương đã bị gãy đôi Thầy cúng tái mặt Vội vã bỏ về Quên cả cái sừng sơn dương nằm lăn lóc Bệnh của Xuyến ngày càng nặng thêm Nghe mấy người trong làng khuyên Hiến vội đưa vợ xuống bệnh viện Số tiền những lần bán bạc Ông Thiệt dành dụm Định để cho con trai Một cái xe máy đẹp Ông đưa hết cho Hiến Đem xuống bệnh viện Giờ mơ ước của ông Không phải là cái xe máy nữa rồi Càng trọc mãi tới gần nửa đêm Ông Thiệt mới lỡ mơ Chìm vào giấc ngủ Ông già lạ Lại đến cùng với con mèo đen Nhưng lần này Ông ta không chui từ trong chùm ra Mà lại đi từ ngoài cửa vào Ông già lạ đứng nhìn ông Miệng rích lên ai oán Ta cả đời không dám ăn một bữa nò bụng Không dám mặc một lần cái áo lạnh Mới để dành được cái chùm bạc Cái chùm bạc ta để cho thằng con trai Nhưng khói thuốc phiện nó làm mắt thằng con ta đục Như mắt con cá chết Cái đầu chỉ biết nghĩ chuyện xấu Cái tài chỉ biết đi lấy trộm của người Thế nên nó đào mãi Vẫn không thấy cái chùm Hôm chùm lửa ở chùm bạc phát ra Ta đã để ông nhìn thấy Ngày trước bố ta là trưởng lạc Ông ấy đã lấy của nhà ông Trâu bò, thóc lúa Còn đánh bố ông bị gãy cả tài. Ta muốn thầy bố trả nợ cho ông, Để ông được thanh tháng mà lên trời. Cái chùm bạc đựng hồn ta trong đó, Sao ông không để lại cho ta một phần, Mà lấy hết đi. Không còn bạc để giữ hồn, Thì ta không lên được tầng trời thứ ba để gặp tổ tiên rồi. Ông lấy hết bạc thì ông phải đền cho ta. Ông Thiệt giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa, thoáng như vừa thấy bóng người đi ra. Ông không dám ngủ tiếp nữa, lập cập đi xuống bếp đốt một đống lửa to. Hơi lửa ấm và thơm ngát mùi gỗ hương đã xua đi phần nào cái lạnh lẽo và đáng sợ của giấc mơ vẫn chập chờn ám ảnh. Sáng mai Khi ông mặt trời nhâu lên khỏi nọn núi tà công, ông sẽ đem chôn cái châm bạc trả lại vào nơi ông đã đào được. Nghĩ được như thế, ông thấy lòng nhẹ và thanh thản đi nhiều. Nhưng ông chưa kịp mang cái châm bạc đi trả, thì tàng hiến đã đem vỡ nó về. Sương chiều kéo từ dưới lũng sâu, bay ào lên ngày một đặc và lạnh. Cả làng lầm lũi tiễn Xuyến đi, đi mãi. Không hiểu vì sao, Xuyến lại chọn nơi ở cách xa nghĩa địa của làng. Chỉ ông Thiệt là biết rõ nguyên nhân. Ông Thiệt ôm cái châm bạc thất thiểu đi theo sau Cái châm hôm đào về đầy như thế, mà ông bê nhẹ nhàng. Hôm nay chỉ còn chưa đến nữa, mà sao thấy nặng như hòn đá, chỉ muốn ngã quỵ xuống cái quan tài vừa đặt xuống huế sâu. Ông Thiệt run run bước xuống, đặt cái chùm bạc lên trên nóc. Một tiếng tách khô khóc vang lên. Cái chùm vỡ làm rồi. những đồng bạc loãng xoảng tràn ra phủ khắp mặt quan tài. Dưới đáy chùm, bảy cái móng tay ố vàng nằm lăn lóc. Mọi người ngạc nhiên, hết nhìn những đồng bạc, nhìn cái lọ rồi lại nhìn ông Thiệt. Những người già có kinh nghiệm Hình như đã lờ mờ hiểu ra được một điều gì Từ những cái móng tay đựng trong lọ thủy tinh kia Năm nay không hiểu lũ khỉ từ đâu kéo về ngọn núi Tà Cuông nhiều đến thế Từ chân đến đỉnh núi lúc nào Cũng thấy lố nhố những cái đầu Hung hung vàng Thoát ẩn thắt hiện Cây trên núi bị rung rào rào như gió bão Ruộng ngô còn chưa thăm hết rồi Ông Thiệt đã phải vào lều để canh chừng lũ khỉ. Đêm nào ông cũng soi đèn đi vài lượt khắp nương. Thế mà sáng hôm sau, vẫn thấy một vài vặt ngô bị bẻ sát sơ, nghiêng ngã. Có tiếng rào rào ngoài nương ngô. Ê, lại bọn khỉ xuống bẻ trộm ngô đây mà. Ông Thiệt nhặt vội mấy hòn đá để ở gốc lều, lao nhanh ra cửa. Ánh đèn pin lìa nhanh về nơi vừa phát ra tiếng động. Lũ khỉ tinh ranh đã chạy trốn hết từ lúc nghe bước chân ông có két trên sàn tre. Không còn bóng dáng con khỉ nào trong nương ngô nữa. Ê, sẽ có lúc tạ tốm hết cả đàn chúng mày đó. Cái lũ trộm đáng ghét. Ông thiệt lẩm bẩm nói một mình như vậy và quay cót định đi vào lều. Phụt. Từ góc đầu già móc thết, cách chỗ ông Thiệt đứng không xa. Một chùm lửa, nửa màu trắng, nửa màu vàng, to như cái nồi đồng bay vút lên cao, làm sáng rực cả một khoảng nương. Nhìn chùm lửa với hai màu xoắn vào nhau, như đôi cá thìa mùa động dục. Ông Thiệt biết dưới lòng đất, nơi phát ra chùm lửa lạ, thế nào cũng có cái chùm to, đựng cả vàng và bạc. Ngày xưa có vàng trôn theo, thì chỉ có dân quyền quý thôi. Cái ruộng này ngày xưa là ruộng của lão bá hộ người Tàu. Ồ, thế thì đúng rồi. Ông thiệt chạy vội ra cái gốc đào già. Ngay dưới gốc đào, vẫn còn những đốm sáng như vệt lân tinh. Ông bẻ một cành cây định cấm vào đánh dấu. Nhưng bỗng dưng, ông đứng sửng lại bần thần. Trong đầu ông hiện ra hình ảnh thằng Hảo lầm lũi và nhét nhát từ ngày mất mẹ. Thằng Hiến con trai ông thì lao vào làm như điên. Ngày nào cũng từ sáng tinh mơ, nó đã đi đến tối nhỏ, nó còn chưa về. Nó đi cày ruộng thuê cho người giàu trong làng, đi đánh đá bán cho đội làm đường. Nó làm đến lẫm sâu đôi mắt, gồ cao hai gò má lên, nhìn đến là đáng sợ. Ông khuyên nó nhưng nó chẳng nghe, nó bảo phải làm để trả nợ cho bệnh viện, để quên đi cái buồn, cái đau. Không biết từ lúc nào, ánh mắt ông dừng lại ở bụi tre già. Ở đó có một cái nhà mồ còn mới, đó là mộ cái xuyến con dâu ông. Nghỉ ngợi một lúc, vùng mạnh tay dứt khoát, ông ném bỏ cành cây ra xa rồi đi nhanh về lều Tắt đèn nằm xuống cái đệm êm Không còn nghĩ gì tới chùm lửa lạ Vừa rồi là câu chuyện ngắn Chùm bạc ma ám của tác giả Mạnh Ninh Cảm ơn Mạnh Ninh đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại Chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc Thân ái chào tạm biệt